Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm chuyện Mối hận máu, tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, vẫn như mọi hôm, nhất mong quý vị khán giả chúng ta lưu ý bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được các thông báo của audio truyện được Đình Duy phân hành trên kênh và cho đình Duy cho tác giả Lê Nguệt một like một nút xe cũng như là chia sẻ cái suy nghĩ của mình sau khi nghe hết thực tập truyện cảm ơn dụng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây chúng ta cũng đến với tập 4 mối hận máu qua giọng độc đình Duy khoảng một canh giờ lớp đã làm việc xong đưa biên bản khám nghiệm cho xã trưởng canh Đức nhận xét là nhân chết do bốn nhát dao trí mạng cắm vào tim. Ngoài ra, trên bắp chân cũng có một vết đâm của cùng một con dao. Hai vết thương này cách khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi chết, trong tay nạn nhân còn cầm cái nút áo của phụ nữ. Hùng khí và tang vật đã được lấy ra đây. Càng cầm con dao và cái nút áo đã được phong trong bọc ni lông, dọi đèn mang sông cho mọi người cùng xem. Thơ nhìn thấy hà mặt xanh mét, run lẩy bẩy Cô vạch đám người bước ra gần xã trường Giọng quả quyết Con dao là của tôi Tôi đâm vô chân thảo khi hắn để bóp cổ tôi Sau đó hắn bỏ chạy Có câu ba biển làm chứng Sau đó bị lo cho chị ba nên tôi không đuổi theo Bây giờ tôi cùng anh ba mới nhị Định đến nhà ông hội đồng để trình bày vấn đề này Đòi lại công bằng cho chị ba Càng hỏi lớn Cái nút áo này có biết của ai không Tức thì bên dưới nhào nhào lên Của mợ sáu phú Cái này mợ mới may nút áo mắc lắm đó Mọi con mắt đồ dồn về Hà. Cô ta run dày ú ớ rồi chợt nhớ ra. Hà la lên. Bà riêng. Sát trưởng Cang nhíu mày. dính lưu gì tới bà riêng. Hà run run kể. Sáng sáng hôm qua tôi với bà riêng có xảy ra sô sát. Bà bứt nút áo tôi rồi cào vô trong mình tôi. Vết xước con đây. Nút áo đó chắc thạo lấy được từ bà riêng. Không chừng bà giết nó ra họa cho tôi nữa à. Bà riêng run run. Mày, mày nói bệnh. Lúc đó mày nắm tóc tao, đánh tao. Tao cô đại chứ có biết nút niềng gì đâu. Mày nói trong mình có vết cào. Biết đâu thằng Thạo rằng có với mày để lại. Hà phát hoảng. Bà, bà đừng đâm đặt. Mấy móng tay nhọn hoắt cao khác với móng tay không có móng à? Thơ nhịn không nổi nữa. Cô ảo tới Hà. Đúng. Tôi cũng khẳng định người giết Thạo là bà Hà. Chính bà đã sai người giả bộ cứng hiếp tôi. Rồi ra tay cứu giúp. Sau đó đề nghị tôi vô ở nhà ba Thạch để làm nội ứng cho bà. Nhưng tôi không đồng ý. Chính bà đã hỏi tôi về sinh hoạt nhà anh ba Rồi như lúc nhà chỉ còn chị ba, bà xúi dục thạm vô trộm cướp. Việc không thành, thạm bị thương, tới bà cầu cứu, bà đã giết người bịt đầu mối. Là ba, bà. bà đã gây ra tất cả vụ này. Hà điếng người nhìn thơ. Trời ơi, bày thụ án gì tao mà gieo án giáo họa cho tao vậy? Rồi à Nếu lấy phú. Anh, nó nói bậy em làm sao dám bày ra chuyện đó chứ? Ông hội đồng nạt lớn. Thôi, không cãi cỏ Xã trưởng, Tổng giảm hết mấy người bị tình nghi, chờ mai giải quyết. Còn bây giờ, tòa tôi xin cái xác thằng con về trôn cất cho nó. Đám lính ùa đến định bắt thơ Hà và bà Diệng, nhưng thầy cản lại. con thơ vô tội, tôi đứng ra bảo lãnh cho nó. Khi nào có chát đòi, tôi sẽ đưa nó tới. Thằng lên tiếng. Tôi cũng bảo lãnh cho bà Diệng. Phú nãy giờ chỉ đứng im lặng. Anh bằng hoàng trước những chuyện xảy ra, Nhưng khi thích Thạch và cha mình đứng ra bảo lãnh cho người nhà, anh cũng không ngoại lệ. Xã trưởng nói, được, ai bảo lãnh thì người đó chịu trách nhiệm. Đầu giờ chiều mai sẽ tập hợp trên văn phòng xã xét xử công khai vụ này. Thạch nêu ý kiến của mình, tôi sẽ đi mời cha vợ tôi. Ông Hương cả xuống tam dự, vì chuyện này liên quan đến con gái của ông. Hội đồng cắt ngang, ông Hương xuống cũng tốt, dù gì thì thằng con tôi cũng chết rồi. Nó đắc tội với con ông thì nó đã bị quả báo. Tôi cũng phải nói vài lời phải quấy vì ông ấy. Mọi người giải tán, âm hộ đồng tịch cho người đem sát cậu quý tử về lo chuyện hậu sự. Trước khi về, tôi kịp nhìn theo ánh mắt căm tù của Hà. Cô tất nhiên là không sợ. Trên đường về nhà, Phú không nói một câu nào với Hà. Phú thừa biết vợ mình tâm địa hẹp hòi, nhưng anh chỉ nghĩ là cô ta tham lam của cải. Mấy lúc gần đây lại thích xe xua áo quần, trang điểm phấn son lòe lòe, ra vẻ ta đây là nhà quyền quý. Anh cũng nhắm mắt làm ngơ, vì hiểu cô ta rất từng mặc cảm hèn sang khi làm con của tá Điền Nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ cô ta lại dám mua chuột thơ làm tay trong để hãm hại thạch. Anh không biết việc cô ta đánh mắng bà Diềng, lại càng không ngờ hà dám xúi dục Thảo đi cướp của Hiếp Dâm Thu. Vợ của người anh một mẹ khác cha mà anh em Phú rất mực thương yêu và kính trọng. Đêm tối hôm đó, nằm bên cạnh Thăng, mặc dù được ông ta vỗ về trấn an, nhưng Diệng vẫn luôn run dày vì lo sợ. Nhìn Diệng, Thăng cảm thấy bất an. Ông ân hận mình đã kể cho bà ta nghe mọi việc. Lòng dạ đàn bà, biết đâu bà ta sợ quá lại khai ra ông chính là thủ phạm giết người thì sao? Thăng ướm lòng Diệng, nếu bị bức bách quá em có khai qua ra không? Riêng rúc đầu vào người ông, em cũng không biết, nhưng em sợ tù tội lắm. Rõ rồi, thằng bắt đầu lo, cả đêm trần trọc, không sao ngủ được. Viễn cảnh tối tăm hiện ra mồn một trước mắt ông. Ông giận mình một phút nông nổi đã giết người. Nếu như ông không vội vàng, chỉ cần cứu được Thảo đem về nhà hội đồng, thì bộ mặt của Hà cũng bị vạch ra. Ông lại phạm phải sai lầm tiếp theo, nạc kể sự thật cho Diễng nghe, để rồi không biết bây giờ bà ta sẽ phản bội. Sẽ tố giác mình lúc nào Không được Phải tìm cách bưng bít thôi Chứ nếu ông vướng vào lao lý Các con ông làm sao giấm đằng mặt nhìn đời Ông quay sang ôm lấy giường Lâu này qua quên hỏi Em có biết chữ không Võ vẽ thôi anh Hỏi chi vậy Có viết cho ai thấy bao giờ chưa Giường đang giàu thúi ruột Cũng bật cười hi hi Đọc còn chưa dành biết gì mà viết Nhưng anh hỏi chi Thăng mừng thầm trong bụng Ông nói nhỏ vào tai giường Mình dọn đi xứ khác làm ăn em Diệng mừng quính, nhanh, rời qua đây đi. Ờ, để sáng mai, qua đi lấy vàng về, rồi mình đi, chứ ông Hương xuống là khó lòng mà Diệng ôm lấy thăng thằng gỡ tay bà ta ra, xuống nhà lấy lên sợi dây luộc dài. Bất ngờ, từ phía sau, trong vào cổ riêng, xiết chặt. Tiếng ú ớ trợn tròn mắt nhìn thăng ông ta treo bà ta lên xà nhà, nhìn ba dãy ruộng, rồi chắp tay thông cảm cho qua, qua thương em nhưng không chấp nhận sự phản bội. Rồi bỏ mạc Dieng từ từ đi vào góc chết, ông ta ngồi bà bàn, viết dồn Dieng lá thư tuyệt mệnh. Cầm viết lên, thăng quay lại nhìn Dieng dần cuối, chờ tánh mắt van xin cầu khẩn của bà, ông không cầm lòng được. Phải, đây là người mà ông đã đăng và sẽ yêu cả cuộc đời. Ông đã bất chấp dư luận, bất chấp sự phản đối của các con Bất chấp dùng một trăm lượng vàng mà một người bình thường có tích cóp cả đời cũng không có mà mua hai công nứt làm tổ ấm cho đôi vợ chồng già. Giết giềng rồi liệu lương tâm ông có yên hồn mà tiếp tục sống không? Nghĩ tới đó ông bỗng đứng bật dậy chạy lại nhấc bổng giềng lên tháo dây rồi đỡ bà ta xuống. Mặt giềng còn lộ vẻ kinh hoàng cái chết sắp xảy ra trong gang tức làm bà cảm thấy sợ hãi con người của thăng. Bà muốn nguyền rổ hắn muốn nhổ vào mặt hắn Nhưng toàn thân mềm nhũn, bà không đủ can đảm để làm gì, cũng như không đủ can đảm mà nhìn mặt hắn lúc này. Riêng khóc, khóc tức tưởi trong tủ nhục, thằng ôm lấy bà, riêng cũng không còn đủ sức đẩy ra. "Qua chỉ muốn cảnh cáo em thôi, chứ làm sao qua giết em cho đành, giết em rồi cả đời lương tâm qua sẽ bị rằng xế Qua biết trước sau gì em cũng đi tố cáo qua, nếu em bị vô đường cùng. Qua nói thật với em, Qua không phải là người có máu lạnh Giết thằng Thảo xong Qua rất là ân hận Vì nếu kịp nghĩ một chút Qua sẽ đi báo với hội đồng tịch Thì con Hà cũng bị trừng trị Và lúc đó Qua cũng không biết thằng Thảo hãm hiếp Vợ thằng Thạch tới hư thai Nếu biết Qua cũng sẽ giết nó Qua không giết nó thì Thạch cũng giết Giết Thảo rồi Thạch sẽ không cần tiền đồ Mặc dù nó có ông Hương che chắn Nhưng tội giết người phải bị trung thân Hoặc tử hình Qua tin là em sẽ không muốn nhìn qua có kết cuộc như vậy phải không Diệng vẫn dâm dứt góc nhưng trong lòng đã dịu bớt phần nào thằng tiếp tục nói Nửa đời sau của chúng ta phải luôn có nhau Bây giờ qua thu xếp và cho tiền em đi lánh mặt ở đâu đó Chờ mọi việc ở đây lắng xuống sẽ đi tìm em Mình tới một nơi không ai biết mà làm lại từ đầu nghe em Còn nếu như em tố giác qua em cũng sẽ không được gì Sứ này em cũng không sống được. con qua sẽ đuổi em ra khỏi nhà, không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân thích. Em sẽ sống ra sao, khi tuổi không còn trẻ nữa? Riêng im lặng, bà không khóc nữa. Bà ta cũng hiểu là thăng yêu mình, muốn sống chung với bà là điều thật lòng, và bà cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sự việc vừa xảy ra quá sức tưởng tượng của riêng, bà cảm thấy con người thăng thật đáng sợ. Nhưng hắn nói cũng phải, Sứ này bà không ở được nữa rồi. Chỉ cần hắn cho bà thật nhiều tiền, bà sẽ ra đi. Đi một mình, thoát khỏi hắn mới có thể vô tư mà sống đến cuối đời. Nghĩ vậy, nên giường ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay thăng. Bà dùng mỹ nhân kế tỏ thẻ. Nhưng anh có đến không? Hay lại bỏ em một mình? Thăng vuốt bay tấm thân người đàn bà đã 50 tuổi nhưng vẫn còn tràn trề nhựa sống. Nếu trong vòng một tháng không thấy qua đến thì em hãy tụi lo. Chắc là qua xảy ra chuyện rồi. Còn không thì bất cứ giá nào qua cũng đến với em. Riêng ngựa cổ lên nỗng điệu. Coi cái cổ của em này, có bếch hàn sâu rồi đó. Thằng cúi xuống hôn lên cái cổ đầy đặn của riêng. Quà xin lỗi, qua thương em mà. Thằng đưa riêng địa chỉ một nhà trọ ở Sài Gòn. Cho riêng 10 lượng vàng để ăn trong thời gian chờ đợi. 10 lượng đối với riêng là cả một giá tài. Bà ta nghĩ rất nhanh. Sẽ không đến chỗ đó Sẽ đi xa hơn Và sẽ làm lại cuộc đời bằng số vàng này Trời chưa sáng Giường xếp bài bộ đồ bỏ vào giọt đi chợ Thằng bẻ hai trái đu đủ Đã mỏ vịt cho bà dành lên Để lỡ như cô hai trông thấy Cũng nghĩ là bà đi chợ bán đu đồ Tự nhiên giường buột miệng Anh bảo lãnh em mà em đi vậy Thì anh làm sao Thằng cảm động Đừng lo cho qua Nghe dành này Lỡ như bị bắt lại cũng tuyệt đối nói không biết gì, nghe chưa. Chỉ nói là lẽ nâng cấp tiền cổ qua rồi bỏ đi, để tránh phiền phức. Riêng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra bà ta cũng biết là không phải thăng sô bà đi, để đổ hết tội lỗi lên đầu bà. Trời chưa kịp sáng, nhị đã tới chờ trước cờ ông Hương cả bằng. Khi nghe nhị từng thuật lại vụ việc, ông Hương giận run người, tức tối, vỗ tay ầm mầm xuống bàn. Để ta viết một tội chát, con về đưa thằng xã trưởng gông hết cổ cái đám đó giải lên đây. Tổ trà đó, cái xứ làng quê mà chúng nó dám ngang nhiên lộng hành cướp của hiếp dâm, giết người giữa ban ngày ban mặt như vậy sao? Động tới con gái ta là dám động thổ trên đầu thái tuế rồi. Nhị lật đật thưa, bác Hương à, sức khỏe chị ba con không đi nổi lên đây đâu, với lại ông càng cũng nói xét xử vụ này công khai trước bản dân thiên hạ rồi, anh chị con kêu lên mời bác xuống một chuyến chứng kiến để coi xã trưởng Cang xử sao thôi m Mỹ môi suy nghĩ một lát rồi nói “Cúng được con về trước đi để ta cho kêu đốc tờ Hương làm bên danh để xuống khám cho chị con một đứa con xa bằng ba đứa con đậu Tôi nghiệp con ta bị cái quân mạt hạng làm nhục xong ta sẽ xuống ngay lập tức Chư hôm đó ông Hương, đốc tờ Hương và vài người lính xuống tới vừa bước vào nhà ông đã hỏi chỗ nằm cổ thu rồi cùng đốc tờ bước vàoìn thấy cha, Tú nhàn miệng cười, ông ngồi xuống bên giường con gái, chiều mến vuốt tóc chị. "Con chịu thiệt thôi rồi." Thu cười mà mắt ngân ngấn nước, ông lại nói: "Cha kêu bác khám kỹ lưỡng rồi, cho thuốc con uống, đừng buồn nữa nha con, từ từ sẽ dành cho nó những đứa con khác." Ông nhờ Tím Ba ở nhà cùng với bà bác sĩ lo cho Thu, rồi cùng chú Ba Đạt, Trạch, Nghị, Thơ và mấy tùy tùng tới văn phòng xã. Hai bên đường nhìn thấy ông Hương Ai nấy cũng phấn khởi theo bước ông rầm dậu kéo đi. Tới nơi, càng đã có mặt, khúm núm chào ông. Những người đến đó trước thấy ông Hương đều vỗ tay hoan hô Ông Hương ngồi xuống ghế trù tọa, bên cạnh là hội đồng tịch. Ông ta rụt rè nhìn ông. Tiểu tử của tôi xúc phạm con gái ông Hương cả. Tôi chưa kịp trừng trị nó thì nó đã bị quả báo rồi. Tôi khẩn cầu ông Hương bỏ qua cho gia đình bất hạnh của tôi, sinh con không biết dậy. Ông Hương liếc nhìn ngang rồi nhìn căng. Bắt đầu được chưa? Căng gọi tên từ người bước ra. Hà, thơ, cuối cùng là bà Diệng. Không thấy Diệng và Thăng có mặt. Mọi người bắt đầu xì xào và nhìn ra đường. Căng trong lòng cảm thấy bất an Vì chính mình bảo lãnh cho kẻ bị tình nghi thì nhìn thấy ông thang đang dìu bà Diệng khập khảnh đi tới. Nhìn thấy Diệng rồi, Căng mới yên tâm. Ông ta ngồi xuống ghế dưới bậc của hương cà và hội đồng giọng giặc tuyên bố. Hôm nay, tại đây mở phiên họp. Xét sở vụ án giết người, nạn nhân là Nguyễn Văn Thảo, con ông hội đồng Nguyễn Văn Tịch, đã vào nhà anh Trần Trung Thạch cướp của hám hiếp chị Lê Thị Bích Thơ, vợ của anh Thạch. Trong lúc gây án, bị cô Phạm Thị Thơ phát hiện, đâm một dao vào chân, Thảo bỏ chạy và chết vì bị con dao đó đâm vào tim, có chứng nhận của pháp y. Khi chết trên tay Thảo còn cầm nút áo của bà Võ Thị Hà, vợ anh Phan Đắc Phú. Thị Hà khai là trước đó có xô xát với bà Nguyễn Thị Dieng đã bị bà ta cào rách và mất nút áo. Thì diện khai là do bị hà đánh lên cua đại không để ý đến nút áo gì cả. Hôm nay, trước mặt dân chúng ở địa phương, có sự chứng kiến của ông Hương Cả được bổ chức tri huyệt, của ông hội đồng, cha nạn nhân cũng là bậc được dân quý trọng. Tôi xin phép được xét xử công khai vụ án này. Đầu tiên, mấy cô Phạm Thị Thơ tường thuật lại một việc hôm đó. Thơ bước lên ba bước, đứng đối diện với những người có thẩm quyền, Cô nhìn ông Hương và cảm nhận được ánh mắt ấm áp của ông đang nhìn cô, càng làm cho cô thêm cảm kích và sự căm hận với Hà càng lớn hơn. Cô nói dẫn dòi. Bữa trước đó một ngày, bà Hà đón tôi ngoài ruộng, hỏi anh ba Thạch cứ đi công việc hoài, chị em tôi ở nhà có sợ không? Tôi nói sợ gì chứ, tối anh ba về. Bà hỏi thường ngày ai đi chợ, tôi nói tôi. Bữa đó như lệ, tôi đi chợ về với cô ba Biển, gần tới nhà nghe tiếng thét của chị ba và tiếng khóc của Hoàng tôi giao giỏ cho cô ba tiện tay lấy con dao nhỏ mới mua chạy vô tôi thấy một tên bịt mặt kín mít đang đè chị ba xuống giường tôi nhào tới xô nó ra rồi gỡ khăn bịt mặt thì phát hiện là Thảo nó nhào tới bóp cổ tôi liền bị tôi đâm một dao vô chân nó tung cửa xô cô ba bật gọng rồi phóng chạy thấy chị ba đau lăn đột nên tôi không đuổi theo sau đó nhờ cô ba xuống kêu chú thím ba đạt cho bà thím đi kêu bà mụ mười lại, xem thì chị ba đã xảy thai rồi. Chị ba có kể lại, nó vào nhà lôi chị ba vô phòng, kê ra vô cổ chị, bảo có bao nhiêu tiền đưa ra. Trong túi chị còn có mấy chục bạc, nó lục lấy hết rồi hỏi chị chỗ cất vàng. Chị nói không biết. Hời hoài không được rồi nó đe chị ra định hãm hiếp. Chiều anh ba về nghe chuyện, mấy anh em dẫn nhau đến nhà ông đồng hỏi tội thằng tạo thì mới hay nó bị giết chết rồi cang hỏi, vậy sao có lý do nào cô cho là Hà chủ mưu việc cướp của hãm hiếp này? Là do trước đây bà ta đã thuê một tá điền với ý đồ giả bộ làm nhục tôi, để bà ta ra tay cứu giúp. Nhưng anh tán điền đó đã nói thật với tôi, nên anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ diễn kịch cho bà ta coi thôi. Bà ta xuất hiện kịp lúc rồi đưa túi bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, nói là tôi nợ bà ta một ân tình. Sau này khi bà dọn đi rồi, nhà ba thạch sẽ cần người Bà nói để bà giới thiệu cho tôi tới xin việc và làm tay trong cho bà ta. Cũng may tôi được nhị dẫn đến nhà anh ba trước, không mang ơn và dính líu tới bà. Thờ nói tới đó rồi nhìn sang hà, bỗng thấy chị hai cổ từ dưới bước lên. Tát hà hai cái bặt tay, gần giọng Cùng là chị em bạn dâu với nhau, sao tâm điểm mày xấu xa quá vậy? Thờ biết hôm nay chị hai cổ sẽ về vì tối hôm qua nhị đã ra đỏ nhắn chị. Cô không ngờ cổ nồi nóng lên như vậy Ông Hương lên tiếng Hai cổ trở về chỗ ngồi Không được quấy rối viên xét xử Ông định nói Càng tiếp Thì Hà bước lên Hà run dậy bước ba bước siêu vẹo đối diện với Càng Hoàn cho tôi tôi có biết gì đâu trời Càng gần giọng Bà giải thích giao những điều cô thơ nói Hà dít lên Nó vù khống tôi Bởi vậy cứu vật vật trả ơn Cứu nhân nhân trả oán mà Thấy nó bị ham hiếp, đã ra tay cứu giúp nó, giờ còn gieo tiếng oán, còn vụn thạo. Tôi với nó có liên quan gì mà xúi dục nó chứ? Và lại tình cảm anh chị em chúng tôi như bát nước đầy, không lý do gì mà tôi làm như vậy. Chỉ sợ nó dàn cảnh để lọt vô nhà anh ba, rồi cũng dàn cảnh cho chị ba hư thai, để nó thay chị ba sinh đẻ thôi. Thơ bất ngờ trước lời lẽ của Hà, cô nén giận. Nhưng nơi như vậy mà bà cũng nói ra được. Thật không tưởng tượng nổi trong đầu bà còn bao nhiêu ý nghĩ dơ bẩn nữa. Càng quát. Không cái nữa. Bà riêng đâu? Riêng nhảy bằng một chân từng bước tiến lên. Ông Thăng đưa cho bà ta cây gậy để trống cho thăng bằng. Bà rơ một chân đau lên sưng húp. Tôi có chuyện báo. Mọi người nhìn bà chăm chăm. Bà tắt thùng thằng nói. Tôi xin lỗi. Hôm qua vì sợ quá nên tôi che giấu một sự thật. Thiệt ra chứ hôm qua tôi đã gặp thằng Thảo, lúc đó nó đang bị thương do vết đâm của con thơ. Mọi người chưng hứng nhìn riêng, bà nói tiếp. Sáng hôm qua, sau khi bị con Hà chửi và đánh, tôi bỏ chạy về, trong bụng vừa giận vừa tức, thì nghe tiếng thằng Thảo kêu. Tôi tới thì thấy nó đang bị thương, nó nhờ tôi tới kêu dùm con Hà. Nó khai với tôi là cờ bạc đá gà, mắc nợ tùm lum có vay của Hà mấy lượng vàng, đang bị Hà đòi. Hà xúi nó vô nhà thạch cướp Vì buổi sáng có mình vợ ba thạch ở nhà thôi. Nó bí quá nên nghe lời. Ai rẻ vô chưa cướp được gì đã bị con thơ đâm một dao chạy bắn mạng tới đây thì đuối quá. Nó kêu tôi biểu hà đem thuốc đến và băng bó cho nó. Tôi nghe vậy thì phát run. Tôi không ngu gì mà dính điếu tới con hà nhưng phải cứu thằng Thạo. Tôi hứa với nó rồi. Thay vì đi kiếm hà tôi chạy lại nhà ông hội đồng. Lớp run, lớp gấp gáp. Tôi chợt chân té xuống bờ mẫu bị trật chân. Cố gắng đứng lên đi tiếp mà không được, nên tôi dáng bỏ về nhà, vì về nhà gần hơn. Từ chỗ ruộng của Phú về chỗ tôi bình thường tôi đi bộ một chút xíu, mà hôm nay tôi bỏ trên bờ mẫu nhỏ nên té lên té xuống cả buổi mới về tới nhà. Về nhà ông Thăng lấy rượu bóp chân cho tôi, rồi tôi đi mua thuốc. Đi về nghe ông nói thả bị người ta giết chết rồi. Tôi sợ quá trời sợ, nên để ông cõng ra coi rồi im thinh không dám nói ra. Tôi về kể cho ông Thang nghe, bị ông dày, biểu ra khai thật. Đâu phải tôi không muốn cứu thằng Tạo, tại tôi bị như vậy thì làm sao bây giờ? Tôi không nói cho ông nghe đến lúc đó vì con Hà là dâu của ông ấy. Ông báo cho Hà hay trước mà ông hội đồng chưa hay, thì con Hà nó có dịp bưng mít sự thật nữa. Riêng xuống dặn ra vầy ăn năn. Tôi cũng cản tính nên hại chết một mạng người, nhưng do lúc đó đau quá nên chỉ lo cho mình thôi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Hà. Cô ta run lẩy bẩy như đang sốt rét rừng. Tôi... tôi không... tôi không có giết thằng Thảo. Tôi không có... tôi cũng không có gặp nó trước khi chết nữa. Thằng quát. Vậy là bà thừa nhận đã xối dục thạm vô nhà thầy cướp của hãm hiếp. Hà khua tay nia địa. Không không... tôi không có kêu nó hãm hiếp. Rõ rồi. Vậy bà giải thích ra về cái nút áo trong tay của Thảo? Hà bật khóc. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi nghĩ là bà Diềng đã lấy và giáo họa cho tôi. Diềng Tôi không có lấy, tôi cần gì giáo họa. Đi báo với ông hội đồng thì con Hà cũng tiêu. Với lại tôi làm sao có căn đảm mà đâm những nhát giao chí mạng. Tôi cũng đâu có động cơ gì mà giết nó. Với lại tôi nghĩ mặc dù nó bị thương, nhưng nó là con trai. Đàn bà tuổi tôi cũng khó mà áp gần nó để đâm trực tiếp vô tim. Cái nút áo theo tôi nghĩ nó văng đầu đó trên đầu trên tóc tôi. Tới đó tôi lùi cùi khung lên khum xuống nên làm rớt. Nó lượm được chứ chứ hẳn là con Hà. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Về lúc này tôi nghe Thằng Thảo nợ nần, gây tổ chức quán tùm lum, có thể ai đó thấy nó vậy nên giết trả thù không chừng. Càng lắng nghe, cảm thấy mọi việc rối tinh rối mù, ông ta đứ mặt nhìn Đông Hương cả. "Thì Đông Hương có ý kiến ạ?" Ông Hương đăm chiêu suy nghĩ, ông thấy cách lý giải của Dieng cũng có lý. Lúc nãy trên đường tới đây, ông đã nghe nhị nói, lúc này Thằng Thảo rất bá đạo, hắn ức hiếp người cô thế, ông nghe vụ hắn cướp hai con gà của nhị. Ông cũng nghe nhị, thạch và thơ hăm giết hắn Ông còn nghe vừa rồi hắn mới cứng bức vợ Của một người chuyên làm thuê làm bốn Cô này đã tự tử nhưng được bà con cứu sống Thằng chồng làm gì mà không có ý định trả thù Ông tặng hắn một tiếng rồi nói Vụ việc đã lỏi ra chân tướng Thì hạ rõ ràng đã chủ mưu Cho vụ cướp của hãm hiếp Dù à trối phăng phần sau Nhưng hạ đã một lần giờ cho đó với thơ Về việc hạ có giết người hay không Cần tiếp tục điều tra nữa Trong cái chết của tạo Nghi can rất nhiều vì hắn đã gây tù chốc oán khắp nơi. Ý mình là con hội đồng hiếp đáp dân lành, cướp đồ mà thích, hám hiếp vợ con người nghèo khó, đánh đập, ép người cho hắn mượn tiền rồi giật dọc ngang ngược. Có thể hắn trong lúc xa cơ bị người ta giết trả thù riêng. Nên gọi những ai đó trong diện tình nghi đến điều tra để tìm ra hung thủ. Ông Hương lớn giọng nếu nó không chết, ta sẽ cho nó lưu đầy biệt sứ. Ở làng quê hẻo lánh này mà nó ngang nhiên coi trời bằng vung. Đừng nói là con ta, nó giờ cho đôi bại với ai cũng không được. Đằng này lại là con ta, có phải nó coi ta không ra gì sao? Hội đồng kinh sở lắp bắp. Ông Hương Tri Huyện bỏ qua cho giả này, dẫu sao nó cũng đã chết rồi. Phải, chính vì nó chết rồi ta mới giận. Giận vì phải tìm ra hung thủ đã giết lại căn bã như đó Bây giờ xã trưởng cho triều tập những người đã từng xảy ra tranh chấp với nó tại đây. Một đoạn danh sách được đưa ra và mai sau ai cũng đều có mặt ở đây, và ai cũng đều có chứng cứ ngoại phạm. Cuối cùng ông Hương kết án, thơ vì tự vệ và bảo vệ chủ nhà nên đâm thả một dao, vô tội. Riêng dù gặp tai nạn nhưng không nói cho thằng biết để kịp thời cứu nạn nhân, và vì không có động cơ giết người cũng như thành thật khai báo để kẻ chủ mưu không chối cãi được nên chỉ phạt đánh 20 roi rồi tha bổng Hà là chị em bạn dâu với thu là em dâu ban thạch mà chủ mưu vụ cướp của hãm hiếp, phạt đánh 30 dòi và 2 năm tù giam. Vụ án tiếp tục điều tra tìm ra hung thủ thật sự. Mọi người im phăng phát sau kết án của ông Hương. Bây giờ đã là chi huyệt, đủ thầm quyền xét xử và đưa ra hình phạt với tội phạm. Thật ra ông Hưng giận lắm, nhưng kẻ mà muốn trừng trị không còn nữa. Sử hạ 2 năm tù là ông nghĩ tới phú. Ông hoàn toàn không hề hay biết lúc này cô Hà đã hoàn toàn thay đổi tính tình Hình phạt ngay lập tức được thực hiện. Diềng bàn chân phải xưng húp là bị 20 mươi bà ta rũ diệt toàn thân. Thằng ân cần cẳng bảo về nhà lo thang thuốc. Hà khắc bù nung bù loa, quỳ xuống cúi lại van xin ông hương giả mán. Cha mẹ cô ta, chú thím hai nam, tá điền của thạch thất kinh hồn vía khi biết con gái mình đã làm chuyện động trời. Nhưng vì con gái, ông bà cũng khẩn cầu Phú lên tiếng cứu vợ mình. Phú rất thất vọng và bất nhẫn về Hà. Khi ả xà tới, ôm lấy anh cầu cứu, anh nói nhỏ vừa đủ cho ả nghe. Cô thật đáng sợ. Sau khi gia tù tự lo liệu đối thân đi. Rồi anh bỏ về, mọi người cũng giải tán. Căng ra lệnh cho lính còng hà lại, mai sẽ giải đến huyện chấp hành bàn án. Trên đường cõng giường về nhà, thăng âu yếm nói. Qua cảm ơn em, không ngờ em nghĩ ra một cách hay để cứu qua thoát khỏi diện tình nghi như vậy. Riêng cười đắc thắng. Mình là vợ chồng mà anh. thằng nói trong hạnh phúc. Mình là vợ chồng bà, rồi qua sẽ cho em một danh phận. Sau lần này, mình cố gắng sống tốt nha. Tiền bà qua đủ để vợ chồng mình ăn cả đời, chưa tính bốn đứa con, mỗi năm trụ cấp bốn trăm dạ lúa. Nhiều đất đầy mình trồng rau rác ăn chơi, nuôi thêm gà vịt, thỉnh thoảng qua đưa em đi chỗ này chỗ kia chơi, để tuổi già không vô nghĩa. Diệng sung sướng với viễn cảnh thăng vẽ ra, bà ta ôm cổ thăng. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ em nha anh. Không bao giờ. Diệng áp má vào vai thăng Bà yên tâm và cảm thấy quyết định quay về của mình là đúng. Hưng sáng hôm nay, dường đi bộ tới chỗ bến ghe của ấp kế bên với ý định sẽ thuê một chiếc ghe đi qua Trà Vinh, do từ Trà Vinh đi Cà Mau, tránh thật xa thăng. Sách giỏ đi như trốn trại nơi này, bà suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại thăng nữa. Bà biết cả đời này tìm được người thương mình như thăng cũng khó, nhưng ở bên cạnh ông ta phải luôn đề phòng vì bà là người duy nhất nắm được bí mật của ông. Đang đi, bỗng nhìn bấp phải cục đá té lăn cù rồi không đứng dậy được. Biết mình bị bong gân chân sẽ sưng lên, đi đến đâu cũng bất tiện. Cái khó ló cái khôn, trong đầu bà lóe lên một kế hoạch. Bà dáng cả nhắc đi tới mé sông, ngoát một chiếc ghe bầu nhỏ, trả tiền hậu hĩ rồi nhờ chủ ghe đưa bà về con lạch gần nhà. Cố gắng đi được vô gần tới nhà, bà ngã khuyệu và kêu thăng. Ông ta hoảng hút đỡ bà vào nhà và vẫn còn lo sợ cho kế hoạch bà vạch ra. Không ngờ, lại đầu xuôi đuôi lọt như vậy. Giải quyết xong vụ ở văn phòng giã, ông Hương và đám người nhà họ Trần lục đục kéo nhau về. Chú ba đạt đi cạnh ông Hương. Anh Hương được bổ nhiệm làm chi huyện rồi hả? Ông Hương cười sang chẳng. <cười> Phải, cũng gần cả tháng rồi chú ba. Tôi từ chối mấy lần mà chính phủ cũng bổ nhiệm. Nhìn nhảy tưng tưng trước mặt hai người. Do bác có đức có tài đó. Mọi người cùng cười. Hai ông nói chuyện với nhau rất tâm đắc. Vừa tới nhà, thấy khuôn mặt, bần thần của Dr. Hương và tím ba. Linh cảm chuyện chẳng lành, Thạch lang vào với vợ. Tiếng ông Hương hoảng hốt. Có chuyện gì sao, Dr? Dr. chậm rãi khó khăn lắm, mới nói được một câu. Cô ấy không thể mang thai, sinh con được nữa. Thạch tá hỏa tam tinh. Anh ôm lấy vợ, thu gục vào vai anh tổn thức. Ai nấy đều hoảng hốt khi nghe tin dữ. Ông Hương xót ra nhìn con gái, trái tim ông như có ai bóp chặt lại, đau muốn ngộp thở. Ông nghiến răng, thẳng thạo. Rồi sợ thu thêm đau lòng, ông vuốt tóc, an ủi. Không sao đâu con, để rồi cha và Dr. Hương tìm về thầy thuốc giỏi chữa cho con. Y học bây giờ tiến bộ lắm, không có gì là không thể cả. Để cha yên lòng, thu gật đầu, nhưng tự thâm tâm chị cũng biết. Đốc tờ Hương cũng là một thầy thuốc có tiếng tăm rồi. Hương cũng nói vào Bác Hương ạ để con về hội trần thêm về trường hợp của em Thu xem có liệu pháp nào khả thi thì mình áp dụng. Con tin rằng sẽ có. Thơ khóc dấm dứt. Phải chi em về sớm hơn một chút thì sẽ không xảy ra chuyện. Chị là người tốt, không thể không may mắn chị ạ Thu nhìn Thơ, nở nụ cười. Nhưng nếu em về trễ hơn, chị cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Ông Hương cảm kích nhìn Thơ. Đúng đó con, trời này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Nếu như hôm đó con cũng bị nó khống chế thì nguy hiểm tột cùng. Khá khen cho đứa con gái, mới từng tuổi này đã có khí phách của đấng trượng phu. Nếu như con có đầm chết, nó lúc đó cũng không có tội. Rồi ông chuyển giọng tức giận. Nó mà còn sống thay cướp lời, còn cũng giết nó. Nhị sen vào. Để em, anh đừng động vào. Thơ nói. Phải chi con biết giết người trong hoàn cảnh đó là không có tội. Con nó đâm một nhát vào tim nó rồi. Chú ba Đạt lên tiếng. Ây, anh em thử bay, đứa nào cái miệng cũng quá trời nha. Hai cổ ngồi xuống bên cạnh Thu. Đứa em dâu mà chị thương như em ruột. Vuốt tóc Thu, chị dịu dàng. Không sao đâu em. Tình trạng xấu nhất mình cũng có bé Hoàng nối dõi rồi. Ông Hương cảm thấy hà nổi. Nói vậy thôi. Ta còn cũng không nên vì quá tức giận Mà làm hỏng chuyện nông đổi Nhưng vụ này nếu khi tìm ra vung thủ Ta sẽ giả mán cho họ Khi họ có động cơ giết người Mà không vì lợi ích cá nhân Ông đứng dậy Hôm nay không ăn cơm Ta về để lo chuyện của Thu Còn yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe lại Sau đó về trên một chuyến Điều trị nha con Thấy Thu nhòm dậy Ông âu yếm đè vai cô xuống Không cần tiễn cha Mấy ngày sau, trong bữa cơm trưa có vợ chồng Thạch, Nhị và Thơ. Thu nhìn Thơ thật lâu. Thơ cảm thấy tia nhìn rất lạ làm cô anh ấy. Sao này nhìn em ghê vậy chị? Thu cười, nụ cười héo hát. Em có thấy dòng họ Trần nhà anh càng ngày con cháu càng ít không? Cố gắng mấy thì cũng chỉ có một một con để nối dõi tông đường. Ba đời rồi đó em. Thơ phì cười. Chị lo gì, bác Hương nói sẽ tìm thầy giỏi điều trị cho chị. Chị là người tốt, trời Phật sẽ phù hộ, sau này chị con đàn cháu đống mặc sức mà nuôi. Chuyện điều trị của chị cũng còn tùy vào số mạng, như chú ba cha của nhị cũng có như người họ trần, cũng chỉ có một mình nhị thôi, cho nên chị nghĩ có nên tìm cho anh thêm người vợ nữa không? Thơ lạnh mình, cô hiểu ý thu muốn nói gì? Chưa kịp phản ứng, đã nghe nhị cười kha khà. khà. <cười> trời anh ba thương chị gần chết, đời nào cưới vợ hai vợ ba à? Thạch vỗ vào đầu thu chịu mến, tính bày bạ gì đó. Thu trúng chím cười. Mà chị hỏi thiệt, hai đứa bay có thương nhau không? Có hứa hẹn gì với nhau chưa? Thơ lẻ miệng. Có rồi chị, tụi em thương nhau và hứa sẽ một chồng một vợ chọn đời. Câu trả lời của thơ làm nhị hiểu ra mọi việc. Anh làm bài toán rất nhanh và rồi quyết định. Dóc bà ơi, tôi hứa vậy với bà hôi nào? Vậy chắc không thương tôi sao? Có, tôi thương bà nhưng thương em vậy thôi. Một chồng bất vợ gì chứ? Thạch biết, nhị quyết định hy sinh mối tình thầm kín của mình để thu được tọa nguyện. Anh cười lớn. <cười> dọc là chú mày dọc đoạn. Thưa người ta gần chết còn nằm bộ. Thơ biết không, đi với anh nó nói về em suốt luôn. Nói là nếu em đồng ý nó cưới cái rộp, vợ chồng sẽ hạnh phúc cho coi này. Anh cảm ơn các em. Đứa nào cũng đã nghĩ cho anh cho chị. Nhưng hạnh phúc thì phải tự nắm lấy. Còn em, từ nay, đừng suy nghĩ này kia nữa nha. Nếu bây giờ em chưa có con, anh cũng không lấy thêm vợ. Đừng nói chúng ta đã có thằng Hoàng rồi. Ăn cơm xong, nhị đứng dậy thu xếp đũa, thơ dọn dẹp bàn ăn. Nhị nói thêm. Nếu chị ba muốn họ trần danh giác, anh ba có thể nạp thơ làm thiếp. Thạch ném chiếc đũa về phía nhị, nạp thiếp này. Nhị quay lưng ra sân, ăn tiếp một chiếc đũa của thơ, nạp thiếp. Thạch, thu và thơ cùng cười. Còn nhị, anh bước rất nhanh về nhà mình, giấu những giọt nước mắt đang lăn tròn. Ông thằng đi ra xã mua thuốc cho bà Diệng. Nghe đồn ôm lên về việc Thu bị hãm hiếp tới xảy thai và không có khả năng sinh con nữa thì phát hoảng và cảm thấy đau lòng cho Thạch. Từ ngày nhận 20 lượng vàng của Thạch khởi sướng các con ông mới đồng ý cho ông tiếp theo thì ông bắt đầu suy nghĩ lại về hành vi của mình đối với vợ chồng Thạch. Thạch trước đây luôn hiếu kính với ông mà bao giờ cũng xem ông là cha mặc dù phải kêu là dượng để nhớ về họ Trần. Thu là đứa con dâu ngoan nhất trong bốn con dâu của ông thân là con gái một, hương cả, từng sống trong nhung lộ quyền quý, có người hầu kẻ hạ, mà về nhà chồng cũng nhất nhất tuân theo quy luật bên chồng, chưa một lần phạm lỗi Xảy ra bao nhiêu vụ tranh chấp vô lý của ông, tôi cũng chưa từng phản ứng khinh khi như Hà. Ông nghĩ lại, với tội danh chủ mưu cướp của hai cổ của ông và chú mưu cướp của Hà, thì mặc dù Hà gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng so với ông thì có án giam. Vừa đi vừa suy nghĩ, trong vô thức ông đã đến trước cửa nhà Thạch. Căn nhà ông đã sống mấy năm, nếu không vì ông ứng bà hành tham lam vô độ thì hôm nay ông đến đây đâu phải rụt rè như thế này. Chị Hai Cổ trước tai nạn của thu, đã về nhà rồi thu xếp chờ qua chăm sóc em dâu. Chị rất tiệm thuốc bắc, hốt thuốc về sắc lại cho Thu uống để ấm mát trong mình trong mẩy. Nhìn thấy ông thăng, chị ngạc nhiên, "Ủa, rượng." Thằng lấy lại phong độ của bậc trà chú Tao nghe bờ thằng Thạch bị vậy nên ghé thăm coi sao. Thạch bước ra. Để ông cười nhạo họ trần tôi thiếu đức phải không? Thăng bước vô, ngồi xuống thức ghế bàn tròn. Tao đã vô lương tâm vậy mày. Đứng trước truyền này trái tim mai bằng đá cũng phải tan chảy ra. Huống chi tao là cha của tụi bay. Cô và Thạch nhìn ông. Ngầm đánh giá xem trong câu nói của ông có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng thấy khuôn mặt ông khẩn trương y chang ngày má Thạch lìa đời nên trong lòng cũng dịu lại. Ở nhà Thạch ra. Cho đến lúc về tới nhà mình, ông Thăng vẫn bần thần cả buổi. Ông không ngờ được rằng chị em Thạch lại sẵn sàng ngồi tiếp chuyện với mình, lại bọc bạch những đau buồn cổ thu. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đâm những nhát giao trí mạng vào tim thạo, ông có suy nghĩ mình là người cha giết người để bảo vệ sự an nguy của con sau này. Ông nghĩ là mình phải làm một cái gì đó cho dòng họ trần trước khi bị lọt lưới pháp luật. Nhưng làm gì thì hiện giờ ông chưa nghĩ ra. Chân của bà Diềng càng ngày càng sưng Cả đêm đau nhức làm thăng cũng chạnh lòng Ông nhớ lúc trước có lần Ông với cha vợ ở ngoài ruộng Thăng phạt cỏ mạnh quá Cái phản bật lại làm cánh tay bị chật sưng vù lên Cha vợ đưa ông đi trả Vinh Hốt thuốc về uống Chẳng mấy thang mà đã trở lại bình thường Ông quyết định đưa bà Diềng đi Đến Trà Vinh Vẫn ông thấy thuốc cũ Nhìn tình trạng chân Diềng Ông cười mà chỉ cho có bà thang thuốc Thăng hỏi trường hợp của thu Ông cũng cười và nói một cách tự tin. Bốn tháng sau có thai. Thăng mừng rú. Năm ngày, sau khi uống thuốc bắc, chân của riêng đã trở lại bình thường. Riêng rất cảm động trước chân tình của thăng. Và lần đầu tiên, bà cảm thấy mình đã yêu ương tật lòng. Cảm thấy đời mình từ nay đã có chỗ nương tựa. Thấy thầy thuốc này thật sự giỏi và có tay phục dược. Thăng ghi địa chỉ ra giấy rồi đến gặp vợ chồng giàu. Ông nghĩ mình không thể lộ diện để giúp đỡ Thu vì chưa chắc vợ chồng họ sẽ tin thành ý của ông, nên chỉ biết nhờ vợ giàu đem địa chỉ này đến cho Thu. Cầm tờ giấy trên tay, giàu nhìn cha. Chị ba cũng tội nghiệp lắm rồi, cha đừng làm gì nữa nha cha. Thằng kêu lên, trời ơi mày còn không tin cha mày thì nói sao thằng Thạch tin tao được. Giàu cười, biết mình lỡ lời, con tin cha mà. Vợ chồng giàu đến thăm Thu. Trước đó vợ chồng anh, vợ chồng Sang và Phú có đến chia buồn đứa con bị sẩy Phú đã khóc rứt mướt xin lỗi anh chị ba về việc làm trái khoái của Hà và thề sẽ bỏ cô ta sau khi đã mãn hạn tù. Thạch nói sau này sẽ cho ông bà Hai Nam một số tiền buộc họ rời khỏi mảnh đất này vì anh không muốn nhìn thấy Hà một lần nào nữa. Hôm nay, giàu công vợ đến đưa cho Thạch địa chỉ ông Lan ở Trà Vinh. Dựng chuyện nói nghe người ta đồn âm, ông này trị chứng vô sinh rất giỏi, kể cả trường hợp như của Thu. Thạch nhận địa chỉ trong lòng lé lên chút hy vọng. Hôm sau Thạch đưa Thu đi trả vinh, tìm đến đúng chỗ thẩy thuốc đó. Ông mất mạch cho Thu xong, cũng vẫn cười cười. Cô bị tử cung nhiệt rồi. Tử cung nhiệt khó mang thai, mà nếu có mang thì bảo thai cũng dễ dẩy. Trước hết phải trị thân nhiệt. Uống 10 thang thuốc, sau đó trị tử cung nhiệt uống 20 thang. 4 tháng sau sẽ mang thai, và thai khỏe mạnh bình thường. Thạch bán tin bán nghi. Đốc tờ nói khó mang thai lắm, không xinh đẻ được nữa. Lại cười, khó nhưng mà không phải không thể. Vấn đề ở chỗ có giữ được thai nhi hay không? Phải có lòng tin, mọi việc mới xuân xẻ. Thạch lại hỏi, nếu sau 4 tháng vẫn chưa có thai, chúng tôi sẽ đến để trị thêm một liệu trình nữa được không? Ông lắc đầu, không cần, là do mệnh số, không cãi được. Thạch nghe ông Lan nói như vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mệnh số... Hay là dòng họ trần nhà anh mỗi một thế hệ chỉ được quyền sinh ra một đứa con trai? Không, không thể. Anh đã nhiều lần tự vấn lương tâm, tự kiểm điểm mình và tin chắc rằng mình chưa làm điều gì sai quấy với mọi người từ thùa bắt đầu hiểu biết. Anh cũng chưa từng gây thù chốc quán với ai nên anh không có kẻ thù. Anh lại càng không đẩy ai bước vào đường cùng nên không thể nào bị quả báo. Thù cũng vậy. Vợ anh hiền lành ngoan ngoãn, luôn phủ phận vợ hiền dâu thảo sao lại vướng vào bất hạnh như vậy. Anh tin rằng nếu trời cao có mắt thì sẽ giải quyết cho anh vượt qua đường hiếm muộn mà con đàn cháu đống như những người bình thường thôi. mơ ước hết sức nhỏ nhoi mà cũng khó thực hiện sao? Về nhà, thơ lo sắc thuốc cho thu mỗi ngày đều đặn hai cữ. Thơ chăm sóc thu chú đáo hơn em ruột khiến thu rất cảm động. Nhiều lần chị nghĩ nếu như mình không sinh đẻ được mà thơ đồng ý chị dẫn dàng cưới thu làm vợ hai cho tạch mà tuyệt đối không ghen Không phân biệt con của thơ hay con của chị miễn mang trong mình dòng máu họ trần là chị sẽ xem như con mình. Nhưng lo cho thạch thì chị cũng phải nghĩ đến thơ và nhị. Không biết thì thôi, giờ đã biết chúng có tình ý với nhau thì làm sao chị nỡ chia uyên dễ thúy, đẩy chúng vào con đường ngang trái sao xứng đáng với tấm chân tình của chúng đối với vợ chồng chị. Còn nếu cưới người khác cho thạch thì chị dùng mình lắc đầu. Không dám nghĩ tới. Ông Hương cho người xuống đưa Thu lên để nằm viện cho các đốc tờ theo dõi. Nhưng Thu đang trong giai đoạn dùng thuốc bắt nên từ chối. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Thu vẫn chưa có tin tức gì. Ngoài ra mặt hồng hào, thân thể như trẻ ra khỏe mạnh hơn. Vợ chồng Thạch hoàn toàn thất vọng. Năm tháng trôi qua... Thu quyết định tháng sau sẽ về nhà cha mình để điều trị Tây Y. Nhưng tháng thứ sáu, bỗng thú phát hiện ra hai tháng nay chị không có kinh nguyệt. Chị nói biết thơ trước, thơ nhảy dựng lên réo Thạch dùm trời. Anh bà ơi, chị bác có thai rồi, có thai rồi nè, có thai đó. Thạch đang ở ngoài sân với nhị và bé Hoàng ù chạy vào nhà. Em nói sao, có thai hả, thiệt hả? Thu lôi tay thơ lại, trời con nhỏ này biết phải vậy không? Thơ hớn hở, không vậy thì là gì, mất kinh hai tháng rồi. Mắt thạch sáng rỡ. Mật hai tháng rồi hả? Vậy là đúng có bầu rồi. Sao tháng rồi em không để ý? Thu trúng chím cười, thạch quýnh lên. Để anh đốt nhang cho ông bà và cha má nhờ phù hộ cho em mang thai xuân xẻ. Thu phỉ cười hạnh phúc nhìn chồng. Thơ sang sái. Đem đi mời bà mù đại khám cho chắc ăn nha chị. Nhị nhào tới. Tôi đi với bà. Thơ nạt ngang liếc nhị. Không mượn. Tôi không quen mấy người. Rồi cô lấy cái nón lá tất tà đi tới nhà bà mụ 10 Nhị bông bé hoàng lên, nhanh nhót lung tung, sắp có em rồi, tha hồ cưng nha. <cười> Thạch đốt nhang xong, lại ngồi gần vợ, ôm chị vào lòng. Vái vàn sao cho đó là sự thật, vợ chồng mình sẽ đi trả vinh một chuyến tạ ơn thầy. Anh thấy rồi, tiền bạc vàng vòng dụng đất không quan trọng, quan trọng là con đàn trao đống cho chúng một gia đình hạnh phúc. Vừa qua anh và nhị đã mua tất cả 50 mẫu đất tốt dưới cồn, rồi sẽ cho người ta thuê và không mua nữa. Sẽ ở nhà với em hoài hoài luôn, chịu không? Thu lại trúm chím cười, rồi bỗng ngước lên nhìn chồng. Lỡ nhầm đẫn sao anh? Cũng không sao, nhưng anh tin trời sẽ không tiệt đường người tốt. Thơ và bà mụn 10 về tới, sau khi thăm khám, bà vỗ tay. Có bầu một tháng rưỡi rồi. Mọi người cười vang, mặt ai cũng hớn hở, một niềm vui khó nói lên lời. Thu nhắc thạch, cho cha biết không anh? Phải cho cha hay chứ, ông biết sẽ mừng cho con Rồi anh hào phóng cho bà mụ một số tiền gấp 10 lần công khám. Quay sang thơ và nhị. Thơ, bắt hai con vịt xiêm làm tiết canh một con. Một con nấu cháo nha. Nhị đi kêu vợ chồng giàu sang phú tới. Anh ra mời chú thím ba để ăn mừng một bữa. Nhị la lớn, chấp hành mệnh lệnh. Thu nhòm dậy, đếm phụ thơ. Thơ đưa ngón tay trò chị và chị. Nà yên không được xuống bếp. Từ nay chị chỉ cần tĩnh dưỡng, mọi chuyện trong nhà để em lo. Mọi người khi nghe tin đã có mặt đông đủ. Trong thời gian chờ đợi, Cúc, vợ giàu nói với Thạch và Thu. Thật ra địa chỉ của ông thầy ở trà Vinh là cha đưa cho tụi em. Cha nói lúc trước bị chặt tay, ông nội đưa cha qua đó hốt thuốc uống có vài thang là khỏi. Hôm rồi cha đưa bà Diệng đi hốt, có hỏi thăm trường hợp chị ba, thì ông bảo đảm 4 tháng là có thai. Cha lại đưa địa chỉ cho tụi em, kêu anh chị qua đó thử, biết đâu phước chủ may thầy. Hôm rồi canh đúng 4 tháng, thấy chị không có tin tức gì, cha ông ấy buồn, Nói là nếu hôm đó chính tay cha đưa địa chỉ cho anh Chắc là anh sẽ hiểu lầm cha có ý gì đó Nay mà biết chị có thai Chắc cha mừng lắm Bà anh em giàu sang phú Nhìn thái độ của vợ chồng thạch Họ vui mừng khi thấy anh tỏ ra xúc động Càng em về nói lại với Dượng Là anh chị rất biết ơn Đợi đến khi đầy tháng bé Anh sẽ mời Dượng tới chung vui Buổi tiệc hôm đó rất là vui vẻ Đầy ấp tiếng cười Ai cũng xúi chú tím ba cưới thơ cho nhị Chú bà nói, tôi nói lên tiếng tôi cưới cái rộp, cưới xong vẫn cho nó ở phụ với chị ba, cho nó thời gian chừng nào có em bé thì nghỉ. Thơ hầm hầm liếc nhị, con mắt như lưỡi dao bén ngót, quét ngang trái tim gã thanh niên 21 tuổi. Ông thằng đi ra xã, ông vừa gặp giàu và biết thu đã đậu thai, trong bụng vui mừng kỳ lạ như người cha nghe tin vui của con mình. Ông đi như chạy về nhà để chia sẻ niềm vui nức lòng với riêng. Khi đi ngang qua dặn bần dọc bờ sông, Ông đứng lại dưới một gốc cây bần để đi tiểu. Đường ruộng vắng ngắt không một bóng người, sao ông vẫn nghe tiếng rù rì bàn tán của một nhóm người. Phóng đôi mắt đảo quanh các lùm cây trên đường, ông phát hiện ra một nhóm gồm bốn người lạ mặt, đang túm tụ mùa đó. Bước tới gần một chút thì nghe loáng thoáng họ nói về ba thạch. Ông gión rén từng bước nhỏ, sợ gây tiếng động để đến gần hơn ngồi xuống bụi ô cạnh đó để chúng không nhìn thấy. Mà ông vẫn nghe và nhìn thấy chúng rõ ràng. Bọn này chắc có lẽ từ đâu tới. Khuôn mặt dữ dằn không một chút quen thuộc. Nhìn chúng rất ấn tượng. Thằng mặt mày bạm trợn. Thằng chỉ còn một con mắt. Thằng lại cả năm Thằng cuối cùng thì tân hình bạm vỡ như đô vật. Mà đôi mắt tí hí nhìn rất gian. Ông nghe chúng bàn bạc như vậy. Mày chắc thằng Thạch nó nhiều vàng không? Một trăm phần trăm. Ít nhất cũng hàng trăm cây. Chính miệng tư xử nói với tao, ông nội nó chết, để lại chia đứt trăm cây, tao nghĩ nó sẽ có nhiều hơn. Sao mày không rủ tư xử đi với, nó dành nhà thằng đó hơn? Trời muốn chết hả? Nói với tư xử khác nào tự tố cáo, thằng đó hiền lành nhát gan, với lại nó cũng đủ ăn, mà cũng có cảm tình với thằng Thạch nữa, nó không biết là tốt nhất. Rồi, bây giờ kế hoạch cướp ra sao? Tên một mắt nói, đầu tiên, lọt vô nhà đó rồi, Phải nhanh chóng khống chế được con vợ nó. Bắt nó đưa 200 lượng mới xong. Vợ nó đang có bầu. Bao nhiêu nó cũng dám đưa ra hết à? Ê! Tao nghe nói nó còn ông tri huyện đó. Lỡ thất bại. Chắc tàn xương nát tịt với ông bà. Chứ không phải chuyện chơi. Sao thất bại được? Xong phi vụ này mỗi đứa được 50 lượng thì tàn hàng. Đứa một nơi. Đố cha đứa nào tìm ra được thì sợ gì tri huyện chứ? Nhà nó bây giờ chỉ có vợ chồng, con trai nó Với con nhỏ ở Nếu có là có thêm một thằng con nít nữa Sự dễ òm Đứa nào kháng cự giết bỏ mẹ nó Nó còn ba thằng em trai nữa nha Ta điều tra rồi Ba thằng đó ở riêng hết à Vậy tối nay thực hiện ha Phải khoảng nửa khuya Lúc đó nó đang ngủ Mình tấn công vô Cửa ta mở khóa cái một Rồi thống nhất vậy đi Ông Thăng điếng hồn Trong khi bọn chúng trải giấy dầu ra dọn bữa ăn Ông cũng dón dén đi ra như lúc dón dén đi vào. Ra được bên ngoài, ông không về nhà mà trở ngược lại nhà giàu. Tập hợp các con lại, kể cho chúng nghe những điều ông vừa tai nghe mắt thấy. Bà anh em hồn phi phách tán. Để đề phòng bất chắc, họ không nói cho vợ nghe mà lên kế hoạch bảo vệ vợ chồng Thạch. Ông Thăng về, kể cho bà Diệng nghe. Bà ta mặt xanh như tàu lá chối Tin vui của Thu chưa xong, đã cảm thấy tin buồn sắp tới. Đêm này thu mà có bề gì Thì xem như kiếp này nó chỉ có một đứa con mà thôi Bà nói với thằng Tối nay em đi nữa Thăng phì cười Đi làm gì, đàn bà thì sao chống cướp được chứ Đừng xem tường nha Em sẽ bắt một thằng cho anh coi Thôi thôi, ở nhà dùm cách Theo vướng tay vướng chân lắm Mắc lo cho em, sao bắt cướp được Không cần lo, phải cho em đi nữa Bà chạy xuống nhà sau Lấy sợi dây gân dài ra, đưa ông coi Em cho nó bằng dây này nè Ông Thăng bật cười ha hả Chiều tối, từ người một kín đáo đến nhà Thạch bằng con đường nhà chú ba Đạt đi lên vì sợ tai mắt của bọn cướp. Khi đã đầy đủ ba anh em giàu, chú ba ngạc nhiên không biết chuyện gì nó xảy ra mà anh em họ lại bí mật như vậy. Chú cứ điều tra mãi, cho đến khi vợ chồng ông Thăng tới thì chú không chịu đựng nổi. Linh tiếng cảm thấy có gì đó bất lợi cho vợ chồng Thạch sắp xảy ra. Mọi người định lên nhà Thạch thì chú ba cản lại. Nếu không nói rõ chuyện gì, tôi không cho phép mấy người đi con đường này. Ông ta ngạc nhiên. Tụi bay chưa nói gì với ba hết sao? Rồi ông tường thuật cho chú thím ba về tất cả những gì ông đã nghe thấy được. Nhị cứ há hốc mồm, chặt lưỡi mãi. Còn chú ba bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại. Ông ta không có lý do gì mà dựng chuyện như vậy. Ông căn dặn thím ba ở nhà, rồi học tốc kêu nhị cùng gia đình họ Phan âm thầm kéo nhau lên nhà thạch bằng con đường tắt. Hôm nay là đêm 29 âm lịch trời tối thui như mực, mà họ đi lặng lẽ, không trò chuyện, không đèn đuốc. Vòng ra phía sau, chú ba đến cửa sổ phòng ngủ của thơ, gọi khẽ. Thơ, thơ! Đang ngủ, thơ tốc miền dậy, ráo rác. Ai? Ai vừa mới gọi đó? Chú ba thì thầm. Chú ba đây, con ra nhà sau mở cửa cho chú và mấy cậu vào. Thơ cảnh giác, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm vậy chú ba? Thấy thơ chưa tin cha mình, nhịn lên tiếng, thì mở cửa đi, hỏi hoài lỡ chuyện bây giờ. Nghe tiếng nhị Thơ yên tâm, cô bật ngồi dậy định ra mở cửa, bỗng khựng lạnh. Chờ ba phòng ngủ của vợ chồng Thạch gõ cửa. Anh ba, chị ba ơi. Thơ gọi lại một lần nữa thì Thạch mở cửa ra, thu ngơ ngát nhìn Thơ. Có chuyện gì hả em? Thơ kể vắn tắt mọi chuyện và theo vợ chồng Thạch ra mở cửa. Dẫn mọi người vào nhà, không ra đại sảnh. Thăng kêu Thơ đốt đèn cầy chứ đừng đốt đèn dầu, có ánh sáng rõ. Thạch thắc mắc không hiểu chuyện gì mà có cả ông Thăng và bà Diềng ở đây lại một lần nữa kể tỉ mỉ những gì nghe thấy buổi trưa hôm nay cho Tạch nghe. Ông kết luận: "Mày phải tin rợ. Đêm nay cả nhà mình phải bắt cho được bọn cướp." Thở bốp chặt, "Biết có cướp sao ông không báo xã trưởng có phải an toàn hơn không?" Thạch hiểu ý ông thăng. "Có lẽ rừng rở bất di động rừng, và lại lỡ như xã trưởng huy động người bảo vệ anh thì bọn cướp sẽ bị đánh động. Cướp lần này không được, chúng cũng cướp lần khác, chừng đó mình đâu biết đâu mà đề phòng." Thằng vỗ tay cái bốp, "Đúng như vậy." Tao tính bọn chúng có bốn thằng, mình có 6 người, toàn là dân lao động mạnh khỏe mà sợ nốt sao. Bây giờ đến kế hoạch bảo vệ con Thu, chúng không công chế được Thu thì tụi mình dễ xử rồi. Bà Diềng lên tiếng. Bảo vệ Thu để tôi và Thơ lo. Chú bà đàn bà bảo vệ bằng cách nào? Lát nữa tôi về con Thơ nằm trong phòng của Thu, kéo cái màn che lại. Khi bọn chúng tới, thằng chạy ra ngoài với mọi người, truyền ở đó để tôi. Thành gật đầu, biệt phải chú bà theo hỗ trợ. Còn anh em mình và Dượng thì trở về phòng ai đó mà nghỉ chờ tín hiệu của anh. Khi anh đà lên thì cùng nhau súng lại bắt bọn chúng. Thờ quăng xuống đất một đống dây luộc dành để cột trâu. Bà Diệng nói Dây này không cột đâu bọn chúng phải dùng dây gân. Nhị ra nhà sau ôm lên một ôm. Nó đây. Hai ông già nhìn nhau rồi không ai bảo ai. Cả hai cùng dùng dây luộc răng là đà dưới mặt đất trên tất cả các nơi khi bước qua cửa vào nhà. Mọi người nhìn ai ông lui côi răng bẫy bắt người, phú vỗ tay tán thưởng Câu nhận, hai ông xong kiếm hợp Bích coi đã ghi. Thằng ngức lên cười. Là ông nội bay dậy đó, phải đánh phủ đầu trúng trước, té xuống thằng nào chói thằng đó lại liền. Nghĩ lại nếu lần này mình thành công bất cướp thì rõ ràng ông đã theo phù hộ cho thằng Thạch. Lần trước vụ hốt thuốc cho Thu và lần này... Thạch bần thần. Nghe ông Thăng nói anh cũng cảm thấy như vậy. Mà nếu đúng như vậy thì ông đã mượn tay Thăng giúp cho anh. Có phải ông muốn anh bỏ qua mọi chuyện mà tha thứ cho cha dượng không? Anh ngập ngừng. Nếu bắt được chúng, từ nay con sẽ gọi Dương bằng cha Còn sẽ có hai người cha là chú Ba Đạt và Dượng Mọi cặp mắt đều đồ dồn về Thạch Ông Thăng cảm động không nói được tiếng nào Lầm nũi răng dây giàu sang phú vỗ vai tạch cảm kích Tụi em sẽ hết sức phối hợp với anh Để sau này người ta nghĩ anh em nhà này không dễ bị ăn hiếp Bà Diền cũng hưng phấn Lát nữa, ta làm gì mày cũng để phối hợp nhé thơ Đời người có mấy người trọn vẹn đâu, nào oán nỡ đánh kẻ quay đầu, mở ra cho họ con đường sống. Trần Thế Vôi dần cảnh bề dâu. Ông thăng bà chú ba sau khi răng dây xong, hai lòng nhìn lại kết quả, xong ông coi coi các con chỉ đạo. Vướng bẫy khoảng 2 tháng thôi, trong khi ta và anh ba chói go nó lại, thì bốn đứa bay phải bắt cho được 2 tháng kia, cũng không loại trừ khả năng nó có đông hơn 4 thằng, bà Dieng và con thơ phải bảo vệ cho được con thú. Thu mà lọt vô sự khống chế của nó Thì coi như hư bột hư đường hết giáo Mọi người gật đầu Chú Ba đặt sắp xếp Bây giờ ai vào chỗ đấy Ba thạch kiếm sợi dây nhợ cột vào cái nắm cửa Khi chúng loay hoay mở khóa Thì bên trong mình sẽ hay Tôi mấy anh hai núp sau cái tủ ly Xong ra bắt hai thằng Còn bốn cậu vơi theo hai thằng Tức quay sang thăng Chú nói Mình chơi tay đôi không lại tú nó đâu Phải lấy dây làm thằng lặng trong vô chân nó rồi kéo lên trà nhà Họa may mới làm cho nó trở tay không kịp Nhị quăng đống dây gân trên tay xuống, bốn anh em lại hì hụt làm những sợi dây thẳng lỏng. Cũng đã khuya, mọi người trở về chỗ, riêng vợ thơ vào phòng của thạch, trài chiếu nằm cạnh vách tường, bỏ tấm màn tre xuống, bên ngoài nhìn chẳng thấy bên trong. Thơ nằm bên cạnh giường, lúc nãy mới giật mình nhớ ra là cô và bà ta còn nhiều ân hoán chưa giải quyết. Mặc dù thạch đã tuyên bố sẽ bỏ qua tất cả và gọi ông thăng bằng cha, nhưng cô chắc có lòng tha thứ cho bà giường để gọi bà ta bằng má Phải, cô có thể quên bà đã từng bạc đãi, đuổi xô cô, nhưng mối thù giết cha của bà và Cang luôn là tảng đá đè nặng trong lòng cô bao nhiêu năm nay. Đang niêm di mơ màng Thơ bị bà Diềng nhéo vào tay. Thơ, dậy đi, tụi nó tới rồi. Thơ hút hoàng bật dậy, rội mắt, vén màn nhìn ra, chỉ thấy tu ngồi run sợ nơi mép giường, cô và bà Diềng chạy đến Na Nổi. Không sao đâu chị, có em luôn bên cạnh. Nó động tế chị phải bước qua xác em. Thu ngước nhìn, nếu lấy tay thờ và riêng vút tóc chị. Bây giờ con nằm xuống đi. Cuốn nhiều lớp mền vô cái gối ôm rồi vô khuất trong này. Có gì và con thơ bảo vệ. Thu chưa kịp phản ứng thì thơ đã lấy mền cuốn quanh cái gối ôm như một người nằm và cô cũng cuốn mền nằm kế bên. Bà riêng hết hồn giật mền kéo thơ ngồi dậy. Trời ơi, mày điên hả? Tụi nó là cướp chứ không phải chuyện đùa không có giỡn được như vậy. Không sao, bà lo bảo vệ chị ba đi Tôi khỏe mạnh khó đụng tới lắm Đừng từng bờ Bà rất khoát, không cho đứa nào xảy ra chuyện Có gì để tao Thơ thoáng chút cảm động, đẩy bà vào trong Không sao đâu mà, bà lo bảo vệ chị ba đi kẻo chúng vô bây giờ Vô mà trên giường không có ai nó kiếm tùm đôm thì mệt nữa Bà riêng nói không được Đành kéo tôi nuôi vào trong Bụng hồi hộp dõi mắt theo thơ Đúng như dự tính Của ông Thăng Khi mở được cửa, cả bọn ào vào Hai thằng đi trước do bất cẩn ngã nhào xuống đất. Hai thằng còn lại. Không. Ba thằng. Tất cả là năm tên phóng vào trong. Bị anh em Thạch vây bắt. Hai tên đầu sò thì đã bị chú ba và ông Thăng tròng thòng lọng vào chân và đang tìm cách kéo chúng lên xà nhà. Vì nếu chậm một chút, hai tay vẫn còn tự do. Chúng sẽ tháo dây thì phiền phức lớn. Nhị thế vậy ùa tới giúp hai ông già quăng dây lên xà nhà và cùng họ kéo lên Dùng dây dư cột và gốc cột cho hai tên bị treo tòn ten lộn đầu xuống đất. Anh em Thạch vật lộn với ba tên còn lại cũng vất vả vì bọn chúng là cướp chuyên nghiệp võ công đầy mình lại có trang bị vũ khí tên một mắt bị treo la lên bằng mọi giá phải bắt được con vợ đó nghe vậy một tên cầm cái mắt bót mờ đường máu chạy vụt đi mọi người Ho hoàng kinh đổi theo nhưng bị hai tên cầm dao đứng ngắng lại ông than nhìn giáoo giác phát hiện ra kết phản cạnh góc nhà ông rút ra cái rệt đưa lên bày động tới con dầu tà tao chém chết mẹ hết rồi ông lại gần tên một mắt tôi bấ không ra khỏi đây được đâu ta đã báo chính quyền rồi, chuyện tôi bày bàn đâm bờ sông tao nghe hết rồi. Mày may mắn thoát khỏi đây thì thằng tư giờ nó cũng vạch mặt bay. Giờ chứ có gì quá đáng cứu vãn vẫn còn kịp. Thằng cả Lâm đang năm nay con dao nó nạt ông. Nì, Im im im im im đi, tôi tôi tôi ta tôi ta đế đế có sợ chính, chính chính quyền. Thằng cố gắng cười ha ha. <cười> tôi bày ngon, đứa nào mà đụng tới sợi lông chân của con tao thì tao bứt đầu hai thằng này. Hai đứa còn lại cũng cười, <cười> Vậy thì tao cảm ơn. Khoai phải chứa chấp cho chúng nó. Tên một mắt bị thằng đầu xuống đất tức tối quát lớn, "Đôi cò hoài, nhanh lên chứ để tụi ta vậy sao?" Tên cướp đi lộc tôm lum rốt cuộc cũng tìm ra phòng ngủ của thu. hắn song tới tốc mền ra, nhìn thấy tơ cứ ngỡ là Thu, hắn quát, đứng dậy. Bà Dương Từ chăng vễn màn bước ra, chúm chím cười, chú em, chú đâu có phóng tay trên tôi được, tôi đã dành từ tối đến giờ canh me ngủ vớt một mớ." Chú muốn gì cũng phải tính toán chia chác với tôi mới được chứ. Hắn lừa mắt ngó bà Diệng. Cầm cái mỏ chó của bà lại đi. Chói nó xong tới phiên bà. Diệng ướt nẹo đi ra. Tôi có thể không lấy phần, nhưng với một điều kiện, chú phải làm tình với tôi một chút thì tôi hứa bỏ về không khai ra. Con nhỏ này nó cũng không biết tôi là ai mà đi tìm. Nói xong, trong khi hắn còn bất ngờ, bà lột văng kéo bà ba ra ngoài chỉ còn mặc độc nhất chiếc áo cánh mỏng vánh. Đề lộ khuôn ngực tròn trịa còn mốc lửa như phụ nữ 40. Hắn ngơ ngẩn đứng nhìn chân chân như trời trồng. Bà Dương đè hắn ra giường, hất cái mắt võt trên tay hắn vàng ra xa, rồi ngồi trên người hắn, hất hàm ra dấu cho thơ. Hiểu ý, thơ ngồi bật dậy, lần tay dưới chiếu lấy sợi dây gần đã cột thẳng lọng, trong ngoắt chân hắn nói, "Xong rồi." Bà riêng bước xuống khỏi mình hắn, cùng thơ hỷ hục kéo lôi hắn ra cửa, cho sợi dây thiết chặt lấy chân. Nhưng hắn rất là khỏe. Hai tay níu lấy thành giường, trì lại, làm sức của hai người không cách nào kéo ra nổi, mà không dám kinh động đến nhà trên. Giường ra giấu cho thu đứng im đừng lộ diện, còn thơ buộc dây cho giường giữ, định lấy cây, đánh vào tay hắn. Thì bất ngờ bị hắn chụp lại, lăn mình lên, và đè cô bóp cổ. Đến lúc này, thì thu không chịu nổi, trị xông ra, nhưng bị bà giường xô trở vào. Giường nhào tới đấm túi bụi vào lưng tên cướp, vừa đấm vừa la. Buông con gái tao ra, buông con gái tao ra. Hắn vẫn rừng rưng, càng siết chặt cổ thơ hơn. Riêng đâm hoàng ta liều mạng với mày. Nói xong bà cắn chặt vào vai hắn tứa máu. Nhưng đúng là sức trâu sức bò của tên cướp. Hắn hất bà văng ra ngoài. Riêng té vào bách tường, trên đầu giường cổ thu, bà bỗng nhìn thấy cái mát vót luôn được thạch giấu dưới gối. Một tay giữ dây, tay kia bà rút nó, đâm phập vào tên cướp. Hắn rú lên rồi buông thơ, lăn ra đất. Ba người đàn bà con gái phát run lên, bà Diệng lắp bắp. Giết người rồi, tôi giết người rồi. Xong bà quay sang thờ, giờ dẫm thân thể cô mếu máu. Có sao không cần con bị say sát chỗ nào không? Ở tù cũng không sao, miễn cứu được con là mãn nguyện rồi. Con có gì sao gì dám nhìn mặt ba con ở bên kia? Thơ hoàn hồn sau khi thoát cái chết trong gang tức, cảm động trước tấm lòng của Diệng, cô Hòa lên khóc, ôm lấy bà. Sau một chút trấn tĩnh, Dường rút con dao đầy máu, bước ra ngoài Bà đưa cái mát lên Tôi giết thằng ăn cướp đó rồi Mọi người tá hỏa nhìn bà Hai tên còn lại nghe tin tỉ hồn phi phách tán Nên nhanh chóng bị cả nhà tóm được Trói gô vào góc cột Bảy người đàn ông vào lôi xác tên cướp ra Mới phát hiện hắn ta còn sống Rất may lưỡi mát không đâm trúng tim Phú và nhị lo vần đi kêu xã trưởng Thạch nắm lấy tay vợ đang run dày Vì chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra Anh bóp chặt Không sao rồi em Bọn cướp đã bị bắt hết. Thu nhìn bà riêng. Dì đừng lo, ra xã con sẽ làm chứng. Trong hoàn cảnh đó để bảo vệ thơ, gì bắt buộc phải làm như vậy. Thờ dơm rớm nước mắt nắm tay bà. Đúng là chỉ có tấm lòng của người mẹ mới xả thân cho con như vậy. Từ nay con sẽ quên hết chuyện cũ, một lòng đối với má. Nghe thơ kêu mình bằng má, riêng rất nước mắt. Một niềm hạnh phúc vô bờ mà mấy mươi năm làm người lần đầu tiên bà trải qua. Không ngờ, không ngờ một con người xấu xa như tôi, Cuối đời lại có được đứa con ngoan Và người chồng tốt Anh em giàu nhìn bà Trong lòng họ cũng đã bỏ qua chuyện Thạch ôm vai chú ba và thăng con cảm ơn hai người cha đã hết lòng lo no lắng cho con Rồi quay sang giàu Trời cũng sắp sáng rồi chú mày nhờ thím tư và thím năm lại nhà anh Bắt vài con gà nấu cháo Sau khi xã trường đến ăn kết Mọi người cho lời khai xong thì ăn nha Sang cười hì hì Ăn nằm con nha anh ba Ăn một bữa hoành tráng mới được Xã trưởng đến Sau khi lấy khẩu cung của từng người, bọn cướp cuối đầu nhận tội. Càng cho người khiêng tên cướp bị thương về trạm xá băng bó có lính canh. Vụ bắt cướp thành công. Hai hôm sau, ông Hương và 9 đứa con của ông xuống thăm Thu vì biết chị mang thai và trải qua trận kinh hoàng. Thu đón chị em với vẻ mặt hồng hào, tràn đầy hạnh phúc. Họ nấu sẵn các món năn ở nhà ông Hương mang xuống. Thơ không cần phải làm gì. Ông Hương cứ nhìn thơ cười mãi, khiến cô cảm thấy mắc cỡ. Ông nói Còn dáng phụ anh chị con thời gian rồi mới được về nhà thằng nhị nghe không? Thờ ngúng mẩy. Bác Hương Kỳ, đang không cái nói về thằng nhị. Ông cười ha ha, đường không sao được, ta nhìn là biết rồi. Ông bảo thạch mời vợ chồng chú ba đạt, vợ chồng âm thăng và các em lại cùng dùng cơm. Ông nói, cha cũng phải nói lời cảm ơn với anh xui và chú ba đã bảo vệ các con của cha. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ đầy áp tiếng cười. Các chị em của Thu cũng hết sức hòa đồng dù các anh đã làm ông này ông nọ. Tàn cuộc, ba ông già không có ai say. Chúng ba mệt nên xin về sớm. Còn lại mình ông Thăng và ông Hương. thằng quyết định tự thú. Ông mời ông Hương bằng cùng mình đi ra băng đá sau vườn. Chỗ này vắng người, không ai nghe được cuộc trò chuyện. Ông nhìn ông Hương. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hương ngạc nhiên rồi sợi đời. Chuyện gì anh cứ nói thẳng. Giọng nói của ông Thăng rõ ràng không một chút run sợ. Tôi muốn tự thú với anh. Chính tay tôi đã giết thằng Thảo. Ông Hương trốn mắt kinh ngạc. Là anh hả? Phải, là tôi. Tôi đi mua thuốc cho bà Diềng, về nghe ngang nốt kêu. Nó trời bà Diềng, đòi giết con Hà. Trả thu vợ thằng Thạch, giết con Thơ, và cướp hết của nhà thằng Thạch. Tôi nghe mà Hoảng Kinh, mới hỏi vụ gì. Nó nói con Hà xúi nó đi cướp, vì thằng Thạch có nhiều tiền, nhìn thấy thu đẹp nó sinh tà tâm nên cưỡng hiếp. Nhưng thu chống cự quá nên không thành thì bị con thơ đâm một dao. Nó nói sau khi lành rồi, nó sẽ giết bà riêng vì không đi kêu con hà cho nó. Nó giết luôn thơ vì cản trở nó. Nó rất khóa phải chiếm được thân xác con thu. Nó cũng sẽ tổ chức một trận cướp quy mô để bắt cóc con thằng Thạch. Tôi nghe nó tính ác ôn mà toàn xoáy vào người nhà của tôi nên hoảng kinh. Nó lệnh tôi cõng nó về nhà cha má nó. Tôi bèn rút dao nó mới nhát. Xong bỏ về sao mới nó chết. À, nó chết với anh, bây giờ mà trở lại cái cảnh đó tôi cũng giết nó. Giết rồi vô tội cũng được, chứ nó còn sống thì các con của tôi cũng không yên ổn được. Ông Hương chật trầm ngâm rồi hỏi, từ lúc nào anh xem thằng Thạch là con? Thằng mím môi, từ lúc tôi gặp với bà Dieng, Thạch là đứa đầu tiên chung phong cho tôi tiền đến mua lại bến đất của con thơ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Rõ ràng là tôi do quỷ ám hay sao, mà đi tham lam không trừng mực, chứ hồi nào tới giờ nó vẫn luôn cung kính coi tôi như cha. Mới đây nó đã gọi tôi bằng cha. Thằng mó mém cười, thu thiệt về anh, bây giờ có đi tù tôi cũng không ân hận, vì con cũng đã hiểu tấm lòng của tôi rồi. Ông Hương im lặng nghe thăng giải bày. Tự nhiên ông cảm thấy xúc động, và hiểu hết những rằng xé trong lòng của thăng. Nhưng ông là người cầm cân nảy mực, gia chức chính quyền đâu thể sự thăng trắng án được. Ông nghĩ đến, nếu giằng hai tháng đưa Thảo về nhà, sau khi hồi phục, hắn sẽ giờ thêm trò gì biết đâu mà đối phó. Bắt các bẫy hoàng đòi tiền chuộc đối với một tên đang nợ nần chồng chất là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như sự việc không thành, tính mạng của Hoàng sẽ bị đe dọa. Ông lạnh mình không dám nghĩ tới. Và ông Hương nhớ, mình đã nói nếu biết được hung thủ thật sự thì sẽ khoan hồng xử nhẹ. Không phải ông không biết trong việc này có thể Thăng nói quá sự thật, nhưng động cơ giết người của ông ta thì hoàn toàn ông tin. Chỉ việc thu có tai là ông đã bỏ qua những lầm lỗi trước đây của Thăng rồi. Đến bây giờ liều mạng tập hợp các con để bảo vệ vợ chồng Thạch thật sự làm ông cảm kích. Ông đặt tay lên vai Thăng. Anh không sợ so bị tù tội sao? Sợ, nhưng sự thật thì không thể bưng biết được. Anh cũng biết nếu công khai xét xử, tôi cũng không giúp anh trắng ngán được. Tôi biết, thì anh cứ chấp pháp. Nhẹ được phần nào thì tôi cảm ơn anh phần đấy. Tôi đã phạm tội thì phải chịu hình phạt. Nhưng cho tôi hỏi thêm bà riêng đâm thằng kia như vậy có bị tội không? Ông Hương nghiêm nghị trả lời. Giữa một tên cướp khát máu và một cô gái ngây thơ anh sẽ cứu anh. Thăng cười héo hát. Vậy cũng yên tâm rồi. Hương nghiêm túc nhìn Thăng. Chuyện anh giết thằng Thảo có ai biết không? Thăng lắc đầu. Hương vỗ vai Thăng. Ở đây tôi ghi nhận dũng khí của anh. Anh đã dám đứng ra tự thú. Nhưng hãy xem như tôi chưa từng nghe anh nói gì. Từ nay, hãy cố gắng sống tốt, là một người chân chính cho đám con nói theo. Thăng mừng rỡ, xiết chặt tay Hương. Anh bỏ qua cho tôi à? Ông Hương trở mặt. Bỏ qua vụ gì? Anh phạm tôi gì hả? Hai ông già cùng cười vang, dẫn nhau vào nhà. Thăng như chút được tàng đá ngàn cân bấy lâu luôn đè nặng trên lòng ngực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Mối hận máu của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mai với một bộ truyện rất mới của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.